Thương Lam Đỉnh, Lưu Ly Phỉ Nguyệt. Quận 2, chương 87 tài nghệ không bằng người. Ngươi muội, ngươi muội là một câu chửi bên chung. Lại không biết qua bao lâu thời gian. Khi ánh mắt mọi người cơ hồ biến thành tuyệt vọng, Phong Luyến vẫn rốt cuộc từ trong ảo giác thoát ra. Chớp chớp ánh mắt trống sống hồng mêu khôi phục linh động rực rỡ Chỉ là không biết vì sao trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệ của nàng xuất hiện đỏ ửng không bình thường Phong luyến vắng sau khi khôi phục ý thức điều đầu tiên là dập tắt đan hỏa Trong lòng lại hung hăng nghĩ Nên đem con gà béo kia hấp chín Kho tàu hay là trực tiếp ăn tươi nuốt sống sẽ tốt hơn Ở trong ảng giác mất nửa ngày trời nói những lời tâm huyết với nhan mạc qua Có đôi khi chọc vì tôn đại thần này mất hứng phải giao chiến hai chiêu Đương nhiên, phong luyến vẫn thảm bại May mắn nhan đại thần cũng sống nàng Tôn trọng việc lấy đức phục chúng Ăn ăn oán oán cuối cùng hòa bình giải quyết Trong quá trình đó gian nan không thể kể xiết Sau nàng mới phát hiện Đại khái vì xuyên đến Lam Nguyên Đại Lục không biết là thứ nguyên nào này ngay cả trang bị ẩn sát cũng có được ý thức của mình. Ảng cảnh đó dĩ nhiên là do nó kết hợp với dược hương sinh ra ảo giác mà tạo thành. Vừa rồi hết thảy đều là khảo nghiệm của ẩn sát để tự mình lựa chọn chủ nhân của nó. Không phụ sự mong đợi của mọi người là phong luyến vẫn thông qua khảo nghiệm. Ẩm sát rút cuộc từ vật phẩm tự do đã tiến hành nhận chủ. Hơn nữa không có hạn chế gì. Nói cách khác, từ nay về sau vô luận phong luyến vãn cấp bậc là bao nhiêu Đều có thể sử dụng ẩm sát Mà ngoại trừ phong luyến vãn, ai cũng không thể sử dụng ẩm sát Đáng giá hân hoan, đáng giá ủng hộ, phong luyến vãn thật cao hứng Bất quá có một từ ngữ đáng chém ngàn đao gọi là vui quá hóa buồn Sau khi thông qua khảo nghiệm nhan đại thần khôi phục lại hình dáng mặt nạ ẩm sát trở về trong túi chứ vật của nàng Mà trong ảng cảnh vẫn còn có một vị mỹ nam tử phong độ Phong luyến vẫn vừa muốn hỏi một chút sư hấu có phải cũng đã hấp thu thiên địa linh khí tu luyện thành tinh hay không Nhưng bạch y nam tử không nói hai lời bỗng vương cánh tay kéo nàng nằm sấp xuống Vung tay lên Chỉ nghe ba một tiếng Mố bộ vị nào đó trên người phong luyến vãn đã bị trúng một kích Sau đó bà kia nam tử biến mất Ảng cảnh biến mất Phong luyến vãn trở về hiện thực Lại sau đó Phong luyến vãn đột nhiên nhớ tới chuyện vừa xảy ra trong nháy mắt kia Nhất thời đỏ mặt Có loại cảm giác không còn mặt mũi gặp sang đông phủ lão Nàng bị đánh vào mông Hoặc là nói Nàng bị một mố khổng tước lòng dạ hẹp hỏi trả thù Tuy rằng nàng đánh hắn hoặc nó nhiều lần mà hắn chỉ đánh nàng một chút Nghĩ thế nào thì cũng là phong luyến vãng chiếm tiện nghi Nhưng mà nàng tình nguyện bị một con gà béo đánh Cũng không muốn bị một vị tuyệt thế Mỹ Nam tử phong độ đánh a. Thật mất mặt Được rồi hiện tại không phải lúc nghĩ đến việc này Nàng từ trong ánh mắt thương hại của những người vây xem cùng với thái độ diếu võ xương oai của Lục Quá khi cầm mai đan dược kia trên tay. Bỗng Dưng hiểu được cái gì, mắt đẹp khít lại, đôi mi nhíu chặt. Tâm Bỗng Dưng trầm xuống. "Tiểu sư muội, ngươi thua rồi." Lục Quá bày ra biểu tình an ủi giống như rất quan tâm đến nàng. Nhưng phong luyến ván từ trong ánh mắt và giọng nói của nàng ta lại đọc được sự trào phúng cùng đắc ý Lục quá thế nhưng luyện thành phá ma hộ tâm đan trước nàng Phong luyến ván dùng ốm tay áo lao đi vết máu trên môi Sắc mặt hơi trầm xuống Nhìn mục ở phía dưới đấu đài nở nộ cười có chút nặng nề Phong luyến ván trong lòng khó chịu đến độ muốn lấy cái chết tạ tội Nhất thời khó có thể chấp nhận được sự thật này Gắt gao cắn răng bàn tay nhỏ bé bên dưới y phục tuyết sắc siết chặt thành quyền Ở trong cảng cảnh lãng phí quá nhiều thời gian Lại quên mất rằng thế giới hiện thực vẫn đang tiến hành tỉ thí luyện đan Lúc nàng còn đang bận rộn thuyết phục ẩm sát đến nỗi miệng khô lưới đắng Lục quá đã luyện thành đan dược Quy tắc tỷ thí tông chủ trước đó đã nói qua Ai trước luyện chế thành công đó chính là kẻ chiến thắng Chiếu theo tình hình hiện tại mà nói Người luyện chế thành công trước không thể nghi ngờ chính là lục quá Vô luận đan dược trong tay phong luyến vãn phẩm dai cao Tới đâu thua thời gian cũng như thua cả trận tỷ thí này Bất quá thua chính là thua Phong luyến vãn không phải người vì một lần thua mà không gượng dậy nổi Húng hồ nàng đã chiếm được một lời phẩm Kết quả này nàng có thể chấp nhận hít sâu Ôm quyền đối với lục quá Lộ ra một chút tươi cười thật là bình tĩnh Là nhan phong tài nghệ không bằng người Nhan phong cam bái hạ phong đây sơ chương sau lục nhâm giáp bị ăn hành Còn cho thêm tỏi ớt tiêu bột vào chiên xào nấu nướng